Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhìn em thế này tôi đau lòng lắm Khả tình không kiềm được lại bật khóc tu tu Giúp tôi đi tìm tử văn, cậu ấy vẫn còn sống Giúp tôi, xin hãy giúp tôi Tử văn đang đợi tôi, cậu ấy nhất định đang đi tìm tôi Khải cường cứ ôm cô vào lòng Cười con gái ấy vẫn khóc ngặt ngẽo tới mức ngất trên tay cậu Khải cường đau xót ôm chặt cô vào lòng Bế ra ngoài Phía sau mụ chủ quan đang diệt lên. Các ngươi dám làm loạn. Còn cướp người giữa ban ngày ban mặt ta sẽ báo quan phủ gô cổ các ngươi Khai Cường gắn rào. Đập hết chỗ này phóng hòa kêu đám quan huyện tới lối lũ này đi xét xử. Cậu ấy nói xong chẳng còn để ý tới đám người đằng sau đang thất kinh. Mà thuê một xe ngựa chờ cô đi thẳng. Mọi việc cậu xử lý xong hết cả rồi. Cả đời này Cậu ấy chỉ muốn sống mãi bên cạnh, mà người cậu yêu, không phải suy nghĩ tới những quá khứ đau thương kia nữa. Hai người họ đi rất xa, đi mãi, đi mãi, và nửa ngày sau khải cường mới xuống ngựa. Cậu chọn một nhà nghỉ trú tặng. Bây giờ, cả người cô nóng hừng hợp như lửa, hai hàm răng va nhau ken két. Lâu lâu cả người lại co giật liền hồi. Khả tính, em làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ ớt. Cải cường lao nhanh ra đường cầu cứu Tới một tiệm thuốc cậu chẳng nghĩ ngợi Mà lôi mau ông thầy làng đi tôi từ tử đòi tôi chút Ông nhanh lên Vợ đang bị nặng quá rồi Hai người vội vã đến căn phòng trò Trong phòng cả người Cô đã tím tái sốt hầm hập Xong hồi thăm khám Vì thầy làng bùi rùi Cô ấy bị kích động mạnh quá Hơn nữa sau đầu bị tác động của ngoại lực Bây giờ cho cô ấy uống thuốc này rồi quan sát tình hình. cái cường bội vàng nói tiếp. Ông về ở đây, cấm được đi đâu? Để phòng lát nữa cô ấy tỉnh lại còn biết đường chữa trị. Nhịt ngay mặt như muốn giết người của ông ấy làm ông ta không dám chối từ Đành phải ngồi im ở góc. Khi để cho cô ấy uống thuốc xong xuôi, cải cường ngồi cạnh nắm chặt tay thủ thị. Em đừng lộ, mọi chuyện đã qua rồi. Không ai dám làm hại em nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. 4 canh giờ sau, Khải tình với từ từ mở mắt. Vừa thấy cô ấy dậy, Khải cường đã vui mừng nói lớn. Em tỉnh rồi, làm tôi lộ quá. Em có đói không? Tôi sai người mang đồ ăn cho em. Khải tình đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn người này. Cậu, cậu là ai? Đây là đâu? Khải cường tròn mắt kinh ngạc, gọi ngay viên thề làng. Ông ấy chẳng lấy làm ngạc nhiên khẽ nói Tôi gặp nhiều trường hợp này rồi Bệnh nhân do quá đau buồn Cộng tác động mạnh Nên cô ấy tạm thời mất trí nhớ Có người mất trí hoàn toàn luôn Nhưng có người Thì mất một phần ký ức Ông ấy nhẹ nhàng nói Cô gái Cô tên là gì Cha mẹ cô làm nghề gì Sao cô lại bị thương nặng vậy Tôi tên Khả Tình Cha mẹ tôi làm nghề bốc thuốc Tôi không biết tại sao lại bị như vậy. Khải Cường ngỡ ngàng hỏi. cái này bao giờ mới hồi phục được? Người kia lắc đầu. Ta không dám chắc. Tùy vào bản thân cô ấy. Có người một tháng, nửa năm, vài năm hoặc cũng có thể cả đời. Thôi ta đi đây. Cô ấy sức khỏe không sao rồi. Cứ cho uống hết bốn lọ này là được. Nói dẫu ấy lấy trong người bốn lọ thuốc đưa cho cậu. Khải Cường rúi vội chồng ấy một thoải bạc nén Rồi cúi đầu chào Khi ông ấy đi rồi cậu tiến sát lại dịu dàng Em có nhớ tôi là không? Khả tình khẽ lắc đầu Tôi là Khải Cường Tên lót của chúng ta gần giống Khả Khải Chúng ta là vợ chồng Đã lấy nhau được một năm rồi Lần này tôi có việc phải rời phủ Em bị người ta hãm hại mới xảy ra cơ sự này Khải tình vẫn ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Cô chẳng có chút quen thuộc với người này. Khải cường vẫn thù thì kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Nước mắt cậu cũng chảy đậm trên mà. Cậu đừng khóc, chúng ta là vợ chồng hả? Sao tôi không có tí ấn tượng gì hết? Khải cường vừa lau nước mắt vừa nói. Không sao, em mau khỏe lại rồi tới dẫn em về gặp cha mẹ. Chẳng phải em rất nhớ họ rồi sao? Nghe từ cha mẹ. Cô khẽ mỉm cười gật đầu, cô nhớ họ tức cồn cào gan ruột. Cả đêm hôm đó, Khải Cường bên cạnh cô không rời, nhìn cái cầu ân gần chu đáo, đút từng thìa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net